Chương 3. Con thú nguyên thủy thống soái Tính chất con thú nguyên thủy thống soái đã trúi dậy mạnh mẽ trong bớt, và trong cuộc sống, trên đường mòn, tính chất ấy ngày càng phát triển. Tuy nhiên, đó là một sự phát triển thầm kín, sự tinh danh mới nảy sinh ở bớt đã đem lại cho nó sự đĩnh đạt và tự chủ. Nó quá bận rộn với việc điều chỉnh mình cho phù hợp với cuộc sống mới này, nên không cảm thấy thanh thản được. và nó tránh mọi xung đột bất cứ khi nào có thể. Nó vẫn ghét Speed, nhưng cố hết sức tránh mặt ngã. Về phía Speed, hắn biết rằng hắn đã gặp phải bớt là một địch thủ nguy hiểm, nên hắn luôn nhe nanh ra với bớt bất cứ khi nào bớt ở gần. Thậm chí, hắn còn lao ra dọa nạt Burke, và làm nổ ra một cuộc đánh nhau. Ngay trong những ngày đầu của chuyến đi, điều này lẽ ra đã có thể xảy ra nếu như không có một tai nạn bất ngờ. cuối một ngày dài đàng đáng ấy đoàn người và chó cắm trại bên bờ hồ lê bạc gió và tuyết cuốn đã buộc họ phải cắm trại để tìm chỗ ẩn náu tốt nhất gần một vách đá sừng sững pedro và francois phải nhóm lửa và trải túi ngủ của họ ngay trên mặt hồ đóng băng họ đã để lại lều ở đài để đi đường cho gọn nhẹ và họ phải ăn bữa ăn tối của mình trong bóng đêm Burke làm cho mình một cái ổ dưới vách đá che quất. Chỗ nằm quá dễ chịu và ấm cúng. Đến nỗi nó không hề muốn rời khỏi chỗ khi François phân phát phần cá anh đã hơ cho tan băng trên lửa. Nhưng khi bớt ăn xong khẩu phần của mình và quay về thì nó thấy ổ của mình đã bị chiếm. Một tiếng gừ đe nẹt đã bảo cho nó biết kẻ chiếm đoạt là Speed. Thế thì thật là quá quắt. Tính thú gầm lên trong cổ họng bớt và nó điên tiết nhảy sổ vào Spitz, tấn công kẻ thù một cách bất ngờ. François cũng bất ngờ khi anh thấy điều gì đã xảy ra. A a a! anh kêu to lên với bước. Tị cho gắn, một tận đi, quần kẻ cấp bàn thiểu. Spitz cũng đã sẵn sàng để quyết đấu. Hắn vừa gào rú lên như điên, vừa lượn vòng quanh bước, tìm cơ hội để nhảy vào. Bước cũng không kém phần ham khở trong khi tìm kiếm lợi thế. nhưng chính lúc ấy thì sự việc bất ngờ đã xảy ra và sự việc này đã đẩy lùi cuộc quyết chiến giữa hai con chó mãi về sau có một tiếng rủa phát ra từ Petro tiếng đập của rùi cui tiếng kêu ăn ẳng của giám ba con chó và có rất nhiều thân hình lao vào khu trại những con chó Eskimo đói ăn đã lèn vào khu trại trong lúc Burke và Speed đang trói nhau Và khi hai người đàn ông cắm rủi cui nhảy bổ vào giữa bọn chúng, thì chúng nghe sang ra và chống trả. Chúng đã phát cuồng bởi mùi thức ăn. Hai mươi con vật hung dữ đói ăn, tranh cướp nhau bánh mì và thịt lợn muối. Chúng chẳng thèm để ý gì đến những chiếc rủi cui. Chúng kêu ăn ẳng và gào rú lên dưới chật đòn xá như mưa, nhưng vẫn điên cuồng ăn cho sạch đến màu vụn cuối cùng. Trong khi đó, đàn chó đã vò ra khỏi ổ của chúng, chỉ tổ cho lũ xâm lăng hung bạo giày xéo lên chúng mà thôi chưa bao giờ bớt nhìn thấy những con chó như vậy trông cứ như thể xương của chúng sắp bật tung ra khỏi da chúng chỉ là những bộ xương với những con mắt rực cháy và những hàm nanh nhỏ dãi lòng thầu. cơn điên dại vì đói đã khiến chúng trở nên khủng khiếp đàn chó kéo xe bị đẩy lùi dần vào vách đá bớt thì bị ba con chó eskimo tấn công chúng lao xổ vào đầu và vai nó những âm thanh thật là khủng khiếp billy như thường lệ kêu lên ầm lên dave và son lách vai sát vai dũng cảm chiến đấu joe tấp lia lịa như quỷ dữ hàm răng của hắn cắn ngập vào chân trước của một con chó eskimo và nghiến tận xương thai liền nhảy xổ vào con thú bị què và làm gãy cổ nó bằng một cú giật nhanh gọn của những chiếc răng nanh burke chộp được cổ họng một tên địch và máu từ tĩnh mạch cổ của hắn phun ra đầy mình burke Vị máu ấm trong mồm bực khiến cho nó càng thêm hung tợn. Nó lao mình vào một địch thủ khác và đúng lúc đó nó cảm thấy một hàm răng cắn ngập vào cổ họng mình. Đó là Speed. Hắn tấn công nó từ bên cạnh sườn. Pedro và Francois hối hả tới cứu đàn chó kéo xe của mình. Những con thú hoang dại cuốn lui trước hai người và bước vùng thoát ra được. nhưng chỉ được một lát thôi hai người đàn ông lại phải lo bảo vệ thực phẩm của họ chống lại một cuộc tấn công khác của lũ chó Eskimo và cuộc chiến còn tiếp diễn trên lớp băng của mặt hồ sau đó đàn chó kéo xe tụ lại ở một chỗ ẩn náu trong rừng tình trạng của chúng thật là thiểu não không con nào là không bị thương bốn năm chỗ đập bị thương trầm trọng một chân sau dolly con chó cuối cùng nhập đàn thì bị sách toạc cổ họng joe mất một con mắt trong khi Billy rách hết một tai, bị cắn xé tả tơi cứ kêu la xin xỉ suốt đêm trời vừa sáng sáng chúng cập kiển lê trở về trại thì thấy bọn xâm lăng đã đi rồi và hai người đàn ông thì đang bực tức cáu kỉnh có đến nửa chỗ dự trữ thực phẩm đi tông những con chó Eskimo đã nhai nghiến một số bộ yên cương và vài bạt thực tế là không có gì thoát khỏi hàm răng của chúng Chúng đã ngốn mất một đôi giày bằng da nai của Pietro nhiều khúc xây ra và thậm chí cả một đoạn dây dài đến 2 feet gắn ở đầu chiếc roi của Francois. Anh ta thương xót khi xem xét những vết thương của lũ chó. Ôi, các bạn của tôi, anh dịu dàng nói. Nhiều vết cắn thế này có lẽ sẽ khiến cho các bạn thành chó dại cả mất thôi. Trời đất quỷ thần ơi, cậu nghĩ sao hả Petro Người đưa thư lắc đầu. còn 400 dặm đường từ đây đến thành phố Dawson. Anh không thể chịu đựng được khi nghĩ về khả năng phát sải trong đàn chó của anh. Phải mất hai tiếng đồng hồ vừa trời rùa, vừa làm việc, sửa lại đai cương. Và thế rồi, đoàn chó lại lên đường, đau đớn vật lộn với phần đường gian khổ nhất của cuộc hành trình mà chúng đã đi được rất xa. Con sông 30 dặm đã mở ra trước mắt, dòng nước ngũ ngược của nó bất chấp cả sương gió, chỉ ở chỗ bể mặt yên lặng. thì băng mới đông cứng lại để vượt qua 30 dặm đường khủng khiếp đó phải cần đến sáu ngày lao khổ kiệt lực. Những dặm đường quả là khủng khiếp vì mỗi bước đi là mỗi bước liều mạng của người và chó. Hàng chục lần, Pedro đi trước dò đường đã làm vỡ mặt băng và chỉ được cứu thoát nhờ chiếc xào dài anh mang. Anh giữ nó để mỗi khi người anh sụt xuống, tạo thành cái khố thì nó luôn luôn gác ngang qua miệng hố nhưng nhiệt độ xuống năm độ dưới không nên mỗi lần sụt xuống, xuống mặt băng anh lại phải nhón một đống lửa và hơ cho khô quần áo của mình petro không hề nản lòng cũng chính vì không gì làm anh thoái chí được nên người ta đã chọn anh làm người chạy thư của chính phủ anh nhận lấy mọi hiểm nguy vật lộn từ mờ sáng cho đến tối mịt anh đi men theo bờ sông nơi mặt băng kêu răng rắc dưới chân họ không dám dừng lại trên mặt băng mong manh ấy Một lần, chiếc xe trượt thủ xuống cùng với đây và bớt. Và khi được kéo lên, thì chúng hầu như bị ướp đông lại và gần như chết đuối Và lại phải nhóm lửa để cứu sống chúng. Băng đóng cứng chúng và hai người đàn ông bắt chúng chạy vòng quanh ngọn lửa cho đến khi chúng chảy nước và tan băng ra. Chúng chạy sát lửa đến nỗi lông của chúng bị cháy xém. Một lần khác, Spitz sụp xuống, kéo theo toàn bộ đàn chó phía sau hắn cho đến tận bớt. bước sáng sức kéo đạp chân trên mép băng trơn trượt mặt băng chung quanh run lên nứt răng rắc nhưng sau đó còn có đây cũng đang sáng sức kéo lui và đằng sau chiếc xe trượt là Francois kéo với tất cả sức lực của mình băng lại bị vỡ ở cả phía trước và phía sau họ và không còn lối thoát nào khác ngoại trừ leo lên vách đá thật là kỳ diệu pedro đã leo lên được vách đá ấy và với đai cương cùng dây thừng họ kéo lên tròn đá đổ chở trên xe và bầy chó hết con này đến con khác francois lên cuối cùng rồi lại tìm chỗ để tụt xuống công việc tụt xuống được thực hiện với những dây thừng và trong màn đêm họ lại trở xuống bờ sông kết quả ngày hôm đó họ chỉ đi được có một phần tư dặm khi họ gặp được mặt băng rắn chắc thì bớt đã kiệt lực. Những con chó khác cũng đều ở trong tình trạng như vậy. Nhưng Petrol để bù vào thời gian đã mất, thúc ép chúng thức khuya dậy sớm. Ngày hôm sau, chúng chạy được 30 dặm đến dòng sông cá hồi lớn. Ngày sau nữa, lại thêm 35 dặm đến dòng sông cá hồi nhỏ. Ngày thứ ba, chạy được 40 dặm đến tận trạm năm ngón tay. Chân của bớt không thật cứng cáp như chân của lũ chó Eskimo kia. Trên nó đã mềm yếu đi nhiều qua bao thế hệ, kể từ cái ngày tổ tiên hoang dã của nó bị thuần dưỡng bởi người nguyên thủy sống trong hang đá hay ở ven sông. Cả ngày nó đau đớn, khập khiển, và mỗi lần đóng trại là nó lại nằm dài xuống như một xác chết. Mặc dù đó là nó không thể dậy, nhận phần cá mà Francois mang đến cho nó. Anh còn xoa bóp chân cho bớt nửa tiếng đồng hồ sau bữa ăn tối. và hy sinh mặt trên đuôi giày của mình để làm bốn chiếc giày nhỏ cho bớt. Điều này làm cho bớt bớt hẳn đau đớn và biến nó trở thành khách hẳn Ngay cả Petro, nghiêm khắc cũng phải đồng tình. Một buổi sáng, gương mặt ủ ê của người chạy thư cũng tuyết ra cười, khi François quên không mang giày cho bớt, và con chó nằm ngửa ra. Bốn chân hua lên không chung một cách khẩn khoản, van lơn nhất định, không chịu dậy nếu không được mang giày. Về sau, trên của bớt, cứng cáp dần lên và mấy chiếc xày mòn sách bị quẳng đi. Một buổi sáng, khi đàn chó đang thắng đai cương cho một ngày làm việc, tiểu đô Ly đột nhiên phát xại. Cô à chu lên một tiếng xài và xé ruột như tiếng chó sói khiến cho tất cả những con chó khác run lên vì sợ, dù cô à nhịp bổ vào bớt. Bớt chưa từng bao giờ trông thấy một con chó lên cơn xài, nó hoảng hốt bỏ chạy, nó phóng như điên băng qua hòn đảo. Dolly thở hồng hồng và sùi bọt mép phóng sát nút, chỉ sau nó một bước. Nó chỉ cách phía trước cô ả, điên, sải, đang sông tới có một phần tư dặm. Khi François gọi nó, nó quay ngược trở lại, vẫn bị bám theo cách một bước. Đau đớn thở dốc, nó đặt tất cả niềm tin vào François để cứu lấy nó. Anh chàng đánh xe chó, cầm lăm lăm chiếc xìu trong tay, và khi bước lao vụt qua anh, thì chiếc xìu liền bổ xuống đầu con chó sải Dolly. Bước loạn chọn đi về phía xe chở tuyết, kiệt sức thở hồng học và bất lực. Đây chính là cơ hội của speed Hắn nhảy sồ vào bớt và hai lần hàm răng của hắn cắn toạc và xé thịt ra khỏi xương. Nhưng chiếc soi của Francois nhanh chóng sáng xuống và bước hài lòng nhìn Spitz lấy một trận đòn dữ dội nhất chưa từng có đối với bất cứ con chó nào trong đàn. cái con Spitz, tấy là một con quỷ dữ, Pedro nói. Mẹ khiếp, một ngày nào tấy nó giết chết con bớt thôi. Con bớt ấy còn bằng hai con quỷ giữ đấy. François đáp, tớ theo dõi con bớt suốt nên tớ sắm chắc một ngày nào đấy nó sẽ phát khùng lên như con quỷ và nó sẽ nhài nghiến con Spitz ra rồi khạc xương hắn ra giữa tuyết cho mà xem. Rồi kể từ đó, giữa hai con chó là một cuộc sống mái Spitz là con chó đầu đàn và là chỉ huy của đàn chó. Hắn cảm thấy bị đe dọa bởi con chó của đất phương Nam này. Đối với hắn, Bớt thật lạ lùng, vì không con nào trong số những con chó phương Nam mà hắn đã biết lại làm nên trò chống gì trên đường kéo xe. Tất cả bọn chúng đều quá mềm yếu, chết cục vì lao động cực khổ, vì rừng già và vì đói. Bớt là trường hợp ngoại lệ, nó đơn độc chịu đựng và còn phát triển lên, xứng được với những con chó Eskimo về sức mạnh, tính man sợ và khôn xanh. Rồi đó lại cũng là một con chó có tư tưởng thống xoáy. Điều khiến cho nó trở nên nguy hiểm là chiếc rùi cui của người đàn ông mặc áo chẽn đỏ đã đánh bật tất cả lòng dũng cảm ngu xuẩn và thói hấp tấp thiếu suy nghĩ ra khỏi con người nó. Giờ đây nó đã khôn danh và có một đức kiên nhẫn không kém gì tính nguyên thủy. Cuộc xung đột giành quyền thống xoáy chắc chắn sẽ nổ ra. Bất muốn như vậy bởi vì đó là bản tính của nó. bởi vì trong bước tràn đầy niềm tự hào về đường mòn và đai cương niềm tự hào đó đã giữ giết lũ chó trong công việc khổ nhọc của chúng cho đến hơi thở hắt cuối cùng vì vậy chúng sẵn sàng ngay cả chết trong vòng đai cương và thậm chí chúng sẽ đau xé lòng nếu bị rứt ra khỏi đấy đó là niềm tự hào của dave ở vị trí kéo sát chiếc xe Của khi kéo xe với tất cả sức lực của lão, niềm tự hào đã biến đổi những con chó mệt mỏi ùa rũ trở thành những sinh vật hăm hở và đầy tham vọng. Đó là niềm tự hào luôn ngự trị trong speed khi hắn đấp bất kỳ con chó kéo xe nào phạm sai lầm ngớ ngẩn trên con đường mòn hoặc trốn tránh khi đến giờ thắng đai cương vào buổi sáng. Cũng chính niềm tự hào đó đã khiến cho hắn sợ bớt sẽ có thể giành mất địa vị chó đầu đàn. Và đó cũng chính là niềm tự hào của bớt. Bất công khai đe dọa quyền chỉ huy của Speed Nó xông vào giữa Speed Và những con chó mà hắn muốn trừng trị Về tội lần tránh công việc Và đôi khi việc này lại cần thiết Một đêm nọ Có một trận mưa tuyết lớn Và khi sáng ra thì Pai Con chó lười nhác, đã biến đi đâu mất Nó ở lại trong ổ của mình Một cách an toàn Vì được che xấu dưới lớp tuyết dày đến một bộ Francois gọi nó nhưng vô ích Speed thì tức giận điên cuồng hắn chạy lồng lộn khắp khu chạy đánh hơi và đào với mọi chỗ đáng ngờ gầm rú khủng khiếp đến nỗi py trong chỗ ẩn náu của mình cũng nghe thấy và run sợ nhưng rồi cuối cùng py cũng bị phát hiện khi ấy speed xông ngay vào để chừng trị nó bớt cũng lao tới giữa hai con chó để giải cứu con py và nó cũng hung tợn chẳng kém điều này quá bất ngờ đối với speed Đến nỗi nó bị quẳng về phía sau chồng cả bốn chân lên trời. Lúc này, thay đế lại can đảm và nhảy sổ vào Speed, bớt cũng nhảy vào tấn công hắn, cho đến khi Francois dùng roi tách bọn chúng ra. Những ngày tiếp sau đó, khi họ ngày càng đến gần Dawson hơn, thì Burt vẫn tiếp tục can thiệp vào giữa Speed và những con chó lười biếng, nhưng nó làm điều đó một cách lấu cá. Khi Francois không có ở quanh đó, theo rồi những con chó khác ngày càng thêm chèn mảng với công việc của chúng trong vòng tay cương. Những xáo trộn và bất tuân dường như xảy ra liên tục, mà nguồn gốc của tất cả những điều đó đều từ bớt mà ra cả. Francois phải luôn canh chừng, vì anh biết rằng không sớm thì muộn cũng xảy ra cuộc chiến đấu một mất một còn giữa Speed và bớt. Nhiều lần, vào ban đêm, những tiếng gây gột vật lộn giữa đàn chó đã khiến anh phải bật dậy khỏi túi ngủ, e sợ về điều mà mình có thể phải chứng kiến. Nhưng cơ hội chưa đến, và một buổi chiều ảm đạm họ kéo vào Dawson. Trận quyết chiến vẫn tạm gác lại. Ở đây, có rất nhiều người và chó thì vui số kể, bước thấy tất cả bọn họ đều đang làm việc. cả ngày, những toán chó nối nhau vòng lên rồi vòng xuống con đường chính. và đêm đến những tiếng nhạc chuông len keng của xe trượt tuyết vẫn đi qua trên đường chúng kéo những xúc gỗ dựng chòi và làm củi vận chuyển hàng hóa lên mỏ và làm tất cả mọi thứ việc mà ngựa phải làm ở thung lũng santa clara thi thoảng bước, gặp một hai con chó của vùng đất phương nam còn hầu hết bọn chúng thuộc giống chó eskimo nòi sói khoang mỗi đêm cứ đến 9 giờ tối 12 giờ khuya Và ba giờ sáng, chúng lại nghích đầu lên, cất cao một bài hát huyền bí và sờn sợ Trong đó cũng có sự tham gia đầy thích thú của bớt. Trong suốt những đêm này ở phương bắc xa xôi bình minh bắc cực tỏa sáng lạnh lẽo trên đầu. Những ngôi sao dường như nhảy nhót trong vũ điệu của tuyết và sương giá. Còn đất thì tê cóng và đông cứng lại. Tiếng hát của lũ chó Eskimo được lấy giọng theo một âm sai thứ với những tiếng nấc nghẹn và rền dì kể lệ. Đó là một bài hát cổ xưa, cổ xưa như chính bản thân giống loài của chúng. Nó chứa được nỗi buồn của biết bao nhiêu thế hệ. nỗi đau của lo sợ và sự huyền bí của cuộc sống động bởi bài hát kia là bằng chứng cho thấy nó đã quay lùi trở lại qua những thời kỳ của lửa và mái nhà về đến buổi ban đầu của cuộc sống hoang dã sau bảy ngày kể từ khi kéo vào Dawson, đoàn người và chó lại xuống bờ dốc đến con đường mòn yukon hướng về phía sông đai và thành sôn water nước mặn công văn giấy tờ mà pedro đang mang theo giờ đây thậm chí còn khẩn cấp hơn công văn giấy tờ anh đã mang đến dawson và niềm tự hào của cuộc hành trình đã khiến cho anh thực sự háo hức để lập một chuyến đi kỷ lục của năm có nhiều điều ủng hộ anh làm việc này sau được nghỉ ngơi một tuần những con chó hồi phục và sung sức hơn bên cạnh đó con đường mòn đã cứng lại bởi nhiều xe trượt tuyết và cảnh sát đã bố trí vài ba chạm rừng trên đường đi Ở đó, họ có thể tìm thấy thực phẩm cho cả người lẫn chó. Thêm vào đó, hàng chờ đi lại nhẹ. Họ đi được 50 dặm trong ngày đầu tiên, và vào ngày thứ hai, họ ngựa sông Yukon, chạy băng băng tới sông Penly. Nhưng chuyến chạy tuyệt vời này không phải không gây ra những phiền toái cho Francois. Đội chó không còn làm việc nỗ lực như trước, và chứng Burt là kẻ làm đảo lộn những con chó khác, dẫn dắt chúng không tuân lệnh của Spitz. Speed không thể điều khiển được chúng như trước đây. Speed không còn là một vị chỉ huy được e sợ nữa. Không bao giờ bước đến gần hắn mà không nghe nanh gầm gừ. Còn những con chó khác thì gây gỗ lẫn nhau. Chúng cảm thấy kỷ luật đang bị phá vỡ. François quyền sủa đàn chó, lấy roi của anh quật xuống chúng nhiều hơn bao giờ hết. Nhưng cũng chả ăn thua bao nhiêu. Ngay khi anh vừa quay lưng, chúng lại chứng nào tật nấy. François tôi biết rằng Burke đứng đằng sau tất cả những chuyện rắc rối ấy, và Burke cũng biết, nhưng nó quá khôn khéo, không hề để bị bắt quả tang. Nó làm việc tận tụy trung thành trong vòng đai cương, bởi công việc đã trở thành thích thú đối với nó, xong làm đảo lộn các đồng bạn của mình và làm rối tung cả xây đai cương lên, còn là một thú vui lớn hơn. Một đêm sau bữa ăn tối, đập tìm thấy một con thỏ trong tuyết và giật bắt nó. trong nháy mắt toàn bộ đàn chó hò hét đuổi theo cách đó một trăm là khu lều trại của cảnh sát tây bắc với năm mươi con chó eskimo cùng tham gia vào cuộc săn con thỏ phóng xuống dòng sông đóng băng nó lướt nhẹ trên mặt băng trong khi lũ chó thì thụt chạy qua lớp tuyết sâu hơn Bức dẫn đầu đàn chó chạy vòng qua hết cúp sông này đến cúp sông nọ nhưng con thỏ vẫn vút đi ở phía trước Bức đang tuân theo một bản năng thâm sâu Nó đang đuổi theo cho đến cùng đường của một con vật hoang dã, háo hức được giết nó bằng hàm răng của chính mình và nếm vị máu của con mồi. Tất cả sự kích động của bản năng cổ xưa chính là sự kích động đã thúc đẩy con người ra khỏi những thành phố, vào rừng sâu giữa những con vật để giải trí. Đó là sự thèm khát máu tươi, thú vui của sự siết chóc. bỡi cảm thấy một niềm thích thú ngất ngây của cuộc sống đang chào sân, một niềm vui hoàn hảo của từng đường gân thớ thịt nó sạng sỡ và đắc thắng tất cả những gì không phải là cái chết khi nó tung huỳnh trong cuộc rượt đuổi dưới những vì sao nhưng còn speed lạnh lùng và đầy tính toán đã tách ra khỏi bầy và chạy cắt ngang một dải đất hẹp thay vì phải chạy vòng theo cúc uốn của con sông. Bớt không hề biết điều đó. Khi nó chạy vòng theo cúc sông uốn, thì con thỏ vẫn đang vun vút phía trước nó. Nhưng đột nhiên, có một cái bóng khác vọt lên, chấn ngang đường con thỏ. Đó là speed. Con thỏ không thể chuyển hướng kịp, và khi hàm răng trắng nhợn bổ xuống lưng nó, giữ không chung, nó thét lên thất thanh. Nghe tiếng thét, toàn bộ đàn chó nối sau gót bớt cùng rộ lên một giọng đồng thanh đầy khoái cảm. chỉ có bước là không rú lên, nó không dừng lại mà phóng mình vào speed, vai hút vai, đã đi quá mạnh làm nó vồ trượt cổ họng của speed. chúng lăn tròn mấy vòng trong đám tuyết mù mịt như bụi, thế rồi speed đứng thẳng dậy, cắn toạc một miếng rồi nhảy tránh ra xa. trong chớp mắt, bớt hiểu rằng thời điểm đã đến. đây chính là trận tử chiến khi chúng lượn vòng quanh nhau gần gào, tai quạt ra sau thì bớt. Thấy cảnh tượng quá quen thuộc từ lâu, dường như nó nhớ lại tất cả khu rừng trắng xóa, mặt đất, ánh trăng và cảm giác kích động của cuộc chiến. Im lặng bao trùm tất cả cảnh vật xung quanh, không có gì động đậy. Hơi thở của lũ chó đang đứng xem cuộc chiến bốc lên trong không gian lạnh giá. Khi chúng đứng sàn thành một vòng tròn, lặng im chờ đợi. Đối với bước, không hiểu sao cảnh tượng này không có gì mới mẻ hay lạ lùng. Nó đã hằng diễn ra từ thời cổ xưa. Speed là một đấu sĩ nhiều kinh nghiệm. Từ speed began tới vùng cực và qua Canada, hắn đã luôn đứng vững trước mọi loại chó và cống chế được chúng. Kinh nghiệt giận của hắn dù ghi gớm nhưng không bao giờ là mù quáng. Hắn không bao giờ quên rằng kẻ thù của hắn cũng đang không kém phần khao khát muốn xé xác và hủy diệt hắn. Hắn chẳng bao giờ tấn công nếu trước tiên hắn chưa tự vệ được mình chống lại cuộc tấn công của kẻ thù. bớt cố gắng thọc hàm răng của mình vào cổ con chó trắng to lớn nhưng vô ích bất cứ chỗ nào hàng nanh của nó bập vào mong gặp thịt mềm thì lại gặp phải hàng nanh của Speed. nanh choảng vào nanh và mép bị rách toạc tứ máu nhưng bớt không tài nào lọt qua được miếng thủ thế của kẻ thù thế rồi đó bắt đầu lăn xả vào như một cơn gió lốc hết lần này lại đến lần khác nó nhằm vào cổ họng spitz Nhưng cứ mỗi lần như vậy, Speed đều cắn toạc nó ra, rồi vọt đi. Berk bắt đầu xô vai mình vào vai của Speed, cố hết ngã hắn, nhưng mỗi lần đó, Speed đều nhẹ nhàng vò ra ngoài. Trận chiến đấu dần trở nên tuyệt vọng, Speed không bị nhiều thương tích, còn Berk thì máu chảy ròng ròng và thở hồn hển nặng nhọc. Và trong suốt khoảng khắc này, vòng tròn những con vật im lặng như chó sói chờ đợi để kết liễu đời con chó nào ngã xuống. Khi Burke ngày càng kiệt sức thì Speed xông vào bao lẹ hơn và hắn khiến cho Burke phải loạn choạng tìm thế đứng. Một lần, Burke té nhào và vòng tròn rộng lớn 60 con chó tiến đến gần hơn. Nhưng Burke đã kịp trụ lại và vòng tròn kia tiếp tục theo dõi chờ đợi. Thế nhưng, Burke lại có một đức tính tạo nên tầm vóc lớn, óc tưởng tượng. Nó chiến đấu bằng bản năng nhưng nó cũng có thể chiến đấu bằng trí óc. Nó xông đến như thể nhắm vào vai kẻ địch nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng nó dạp mình xuống mặt đất hàm răng của nó cắm phập vào chân trước bên trái của speed có một tiếng xương gãy đánh tróc và con chó trắng đối đầu với nó giờ đây chỉ còn ba chân hai lần bớt tìm cách hạ gục hắn rồi nó lặp lại cái mánh trên và nghiến gãy chân trước bên phải của speed speed điên cuồng vùng vẫy để giữ cho mình đứng thẳng nhưng lần này Hắn đã bị đánh bại. Vòng tròn im lặng kia khép dần lại gần hắn. Y như hắn đã từng chứng kiến những vòng tròn khác khép lại ở quanh những địch thủ bị đánh bại xưa kia. Chả còn chút hy vọng gì dành cho hắn nữa, bớt không mảy may động lòng. Nó lao vào một đòn cuối cùng khi hơi thở nóng của lũ cho Eskimo kia tiến lại gần hơn. và loạn chọn đào tới đào lui nghe nang gầm cào như thể muốn làm cho chính cái chết phải kinh hoàng biến đi nhưng bert đã thực hiện một cú nhảy bổ cuối cùng và thế là xong speed biến mất không còn tăm tích trong vòng tròn đen sẫm những con chó khi chúng tụ lại trên tuyết chạt ngập ánh trăng bert đứng thẳng và ngắm nhìn nó là nhà vô địch đầy kiêu hãnh là con thú quyến thủy thống xoáy kẻ đã tiêu diệt kẻ thù và hài lòng với chiến thắng của mình